Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 1156-1160 độ càng thêm nặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, may mắn thế nào, viên thi châu ở trước người phòng ngự phi thường, đã biết được điểm lợi hại của cỡ thiên nhiếp hồn khúc thi ma làm sao, dám coi thường. Mắt thấy đảo kim mang dài hơn một xích, miệng hắn phun ra ngụm máu màu, đen. Mùi tanh hôi lan tỏa bốn phía, nhanh chóng bị Thi Châu hấp thu vào. Tiếp đến trong bảo khố lói lên một tầng ánh sáng vừa dì chắn trước mặt. Thi ma. Mặt ngoài màu hồng ẩn ẩn còn có một vài ký hiệu cổ quái nhấp nháy. Vừa thấy đã biết lực phòng ngự không phải là nhỏ Thi ma cũng hoàn. Toàn tin tưởng sự phòng ngự của nó. Quần sáng này tiếp tục công kích. Tu sĩ đỉnh dai trung kỳ nhưng thi ma không có vấn đề gì. Pháp tướng của nàng mặc dù có chút vừa gì nhưng dù sao chỉ là tu sĩ sơ kỳ mà. Thôi, ý niệm này trong đầu vừa lóe qua tia kim sắc quang hồ đã hung hăng. Lao tới thi châu tầng bảo hộ này bị xé sách giống như xé tấm áo ngủ. Bằng gấm. Hiển nhiên dễ dàng như xé xấy Không, không thể nào Con mắt của quái vật trợn trừng lên trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ Muốn tránh đã không kịp rồi cũng không có thời gian thi triển pháp Thuật phòng ngự nào khác Máu tươi vung vẩy đầy trời đầu của hắn đã bị chém xuống Nhưng vẫn chưa dừng ở đó tu Dương cầm tâm liều mạng thi triển ra pháp Thuật cấm kỵ đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội trở tay. Tiếng sư sư không ngừng chuyển vào tay. 17-18 đảo hồ. Quang lại bay tới chém giết quái vật cho tới hồn siêu phách tán. Tiếp đến âm thanh cửu thiên nhiếp hồn khúc chậm lại theo hướng âm ba. Bay ra không hề biến thành hồ quang mà hóa thành ngọn lửa thiêu cháy. Thi ma cùng số dự vật còn lại. Khu khu. Âu Dương dừng tay lại, nhạc khúc đã không còn trong trèo duyên dáng. Cũng không còn nghe thấy tiếng ruột khóc chỉ còn lại tiếng nàng khẽ ho. Gió đêm bắt đầu thổi qua, Âu Dương trôi nổi giữa không trung. Lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt, thậm chí có thể nhìn thấy rõ mạch máu. Như đã trong suốt, thân thể nàng mềm mại gầy yếu, lạnh run trôi nổi ở. Giữa không trung tiếng nàng ho khan không dứt Lần này nàng như thế. Nào không chịu đựng được nữa. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng che kín ngực. Ôi đau quá. Thân thể như chết lặng đi. Vốn dĩ không thể áp chế được thiên chu trung độc Hiện giờ nàng lại cố. Tình sử dụng pháp thuật cấm kìa. Đục càng thêm nặng chỉ sợ nàng không chịu đựng được đến cuối cùng. Tự mình tìm đến cái chết. Trên mặt Âu Dương lộ ra một tia thống khổ đấu pháp vừa thực hiện xong. Thương thế càng nặng nề hơn trước. Khóe môi của nàng xuất hiện vết máu. Chảy xuống, vết máu đỏ sấm. Tiếp đến ở giữa hai hàng lông mi của nàng ẩm ẩm một đoàn hắc khí. Dường như cơ thể tiêu hao hết pháp lực. Đường đường là tu tiên giả. Nguyên anh kỳ lại bị trôi nổi ở giữa không chung mà không cách nào. Gượng được. Âm thanh sưu sưu chuyển vào trong tay. Âu dương rốt cuộc. Không chịu đựng được nữa. Mắt nàng tối sầm lại thân thể vô tri vô. Giác từ giữa không chung ngã xuống. Lâm huyền. Phản phất tiếng gọi lâm hiên trong khi nàng hôn mê. Sau đó không. Cảnh vô cùng yên tĩnh. Cùng lúc đó. Cách nơi đây mấy vạn dặm Lâm Hiên đổn quang chậm lại. Hai hàng lông mày của hắn chói chặt trên. Chán che lấy kín mồ hôi. Thiếu gia, người làm sao vậy? Nguyệt Nhi vội hiện hình. Nhìn thấy sắc mặt Lâm Hiên tái nhợt, có chút. Quan tâm hỏi thăm Lâm Hiên. Tâm trạng của thiếu gia vừa mới rõ ràng rất tốt. Như thế nào đột nhiên? Biến sắc khác hẳn. Lâm Hiên không hề mở miệng. Sắc mặt hắn vẻ lo lắng tới cực điểm. Không. Lâu trước đó, hắn linh cảm rằng đã xảy ra điều gì không hay cái linh. Cảm này tự mình cũng không nói thành lời. Dường như có việc gì đó. Không tốt. Trực giác này không hề có dấu hiệu. Nhưng Lâm Hiên không dám khinh. Thường phải biết rằng tu tiên giả tuy rằng không có khả năng biết. Trước. Nhưng bởi vì có được linh thức cường đại, sự linh cảm bằng trực, giác cũng khá linh nghiệm. Chẳng lẽ cầm tâm gặp nguy hiểm sao? Ý niệm trong đầu Lâm Hiên chuyển động biết rằng vô định hà chính là một trong ba thánh địa thần bí nhất dọc theo đường đi, Lâm Hiên tuy rằng không gặp âm hồn vượt vật nhưng cũng không thấy có bất kỳ quái vật nào. Điều này không khiến Lâm Hiên quá lo lắng mà cốt yếu là thời gian quá. Giải chỉ sợ cầm tâm không áp chế được độc dược của thiên chu trung độc. Nên làm sao bây giờ? Mình phải mau chóng tìm thấy cầm tâm. Tục ngư nói phân tâm sẽ bị loạn. Dù sao Lâm Hiên cũng không phải tu. Tiên giả bình thường nếu không giải quyết không được vấn đề mà lại. Lâm vào hoàn cảnh hiểm áp. Suy nghĩ càng cần bình tĩnh. Tuy rằng chưa có thăm dò hết vô định hà. Nhưng chỉ sợ diện tích so với. Yêu linh đảo cũng không nhỏ. Một mình tìm kiếm nàng thật sự quá khó. Khăn. Nghĩ đến đây. Lâm Hiên vươn tay lấy một cái túi ở bên hông. Sau đó đem. Tung lên. Thi khí yêu phong che kín nửa bầu trời. Bên trong có hai bóng người. Như ẩm như hiện. Không cần phải nói, đó chính là con tê tê và thi ma. Lâm Hiên nhắm mắt lại, phát ra thần niệm mệnh lệnh, hai quái vật liền. Hét lớn một tiếng, ngây ngô cười hắc hắc cùng nhau thi triển thần. Thông! Tiếp đến, Lâm Hiên lại đem linh thú túi tung ra, âm thanh ong ong. Vang lên! Đi! Lâm Hiên hô lên một tiếng nhất thời hơn trăm đoá trùng vân lớn nhỏ. liền tứ phân ngũ liệt. Hóa thành hơn trăm cỗ ánh sáng màu tím, biến. Mất rất nhanh tại không trung. Ngọc La Phong tuy rằng sớm nhận chủ, ngự trùng thuật của Lâm Hiên. Không có gì cao minh đáng khen, mấy vạn kỳ trùng chỉ có thể phân tán. Thành 100 trăm cỗ, mỗi một con ma phong đều bay đi các hướng khác. Nhau đồng thời thao tác tiêu hao rất nhiều thần niệm. Nhưng bản tính của hắn lại như thế. Con tê tê thi ma cùng với hơn trăm đoá trùng vân. Lớn nhỏ trở thành công cụ trợ giúp đắc lực sẽ dễ dàng hơn trong việc. Tìm kiếm cầm tâm. Lâm hiên nhòa lệ trên đôi mắt, chầm rãi bồng bềnh tại chỗ, lặng lặng. Chờ đợi bọn chúng tìm kiếm là lựa chọn tốt nhất. Đảo mắt thời gian đã trôi qua ước chừng một tuần trà. Thần sắc lâm. Hiên khẽ động trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Thiếu ra tìm được Âu Dương tỉ tỉ rồi sao? Ừ! Lâm Hiên gật gật đầu, Nguyệt Nhi không đợi hắn phân phó. liền hóa! Thành đoàn ánh sáng màu trắng quay về ốm tay áo của Lâm Hiên. Tiếp đến, hào quang nổi lên xung quanh thân thể Lâm Hiên, nhanh như... Chớp lao vút về phía trước. Rốt cuộc đã có được tin tức của cầm tâm, Lâm Hiên làm sao có thể có trì... Hoán thêm nữa, độn quang tăng lên tới cực hạn, mặc dù khoảng cách mấy. Vạn dặm dù không thể đến trong giây lát nhưng hiện tại cầm tâm đang. Nguy kịch phi độn càng nhanh càng tốt. Đó là mảnh đất hoang vu sống minh mông bốn phía còn lưu lại dấu tích. Của một cuộc chiến đấu, Lâm Khiên liếc mắt một cách liền thấy nàng đang hôn mê. Một tịch áo trắng nổi bật giữa không gian chung quanh toàn là một màu đen khói miệng của nàng ẩn ẩn cót vết máu đỏ sớm sắc mặt Lâm thiênên hiện lên một tia lo lắng hắn đồn qug trầm lại hắn thi chuyển cửu thiên vi bộ thân hình hơi hơi mơ hồ rất nhanh đắt suất hiện bên người tu Dương Mỹ nhân như Ngọc trên mặt của nàng hiện ra một tầng hắc khí làm cho người ta sợ hãi H hình như nàng đang hôn mê vẻ mặt thập phần thống Khổ, Lâm Hiên vừa nhìn đã cảm thấy có chút bất chắc. Dường như thiên chu trung độc đã phát tác kịch độc. Mắt thấy sinh mạng cầm tâm đã hết sức nguy kịch, Lâm Hiên không còn. Thời gian đâu mà giữ lấy cái tục lệ nam nữ thủ thủ bất thân nữa. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cầm tâm, hắn cảm nhận được tay của. Nàng đã bị hàn khí xuyên thấu xương cốt quả thực tưởng như người chết. Lâm Hiên trong lòng thương tiếc, từ trong lòng bàn tay hắn xuất ra một. Đạo Pháp lực bảo vệ tâm mạch của cầm tâm. Thiếu ra. Cầm tâm tỉ tỉ có bị thương nặng lắm không? Nguyệt Nhi nhẹ nhàng mở miệng thấy Lâm Hiên ôm chặt Âu Dương vào. Ngực, nha đầu này có một chút gen tỉ. A Tô La Vương kiếp trước sát. Phạt quyết đoán khác hẳn so với hiện giờ là Nguyệt Nhi tính cách mềm mại huống chi âu dương đối đãi với nàng không tồi thấy đối phương. Đang hôn hôn mê bất tỉnh Nguyệt Nhi cũng có một ít lo lắng. Nhưng nàng chỉ nhận được một tiếng thở dài từ thiếu gia. Sắc mặt lâm hiên khó coi vô cùng. Nguyệt Nhi cùng hắn 200 năm chưa bao giờ chia lìa đương nhiên. Nhìn ra được sự hề hoài cùng thương tâm trong mắt thiếu gia chẳng lẽ... Tiểu nha đầu cũng cảm giác không ổn. Chẳng lẽ thương tích của Âu Dương tỷ tỷ ngay cả thiếu da cũng bó tay. Không biện pháp. Nguyệt Nhi đoán không sai. Lâm Hiên dùng linh lực tra xét trên người cầm tâm, không nghĩ rằng kết. Quả lại nghiêm trọng đến thế. Thiên Chu Trung độc đã khiến thân thể. Nàng cùng Nguyên Anh sắp hỏng rồi. Nói cách khác chỉ thiếu mỗi cách. Là xoay chuyển trời đất Phải biết rằng nàng thân là Nguyên Anh tu sĩ Nếu thân thể đã không có Còn có thể một lần nữa đoạt xá Mà nếu quả thực ngay cả Nguyên Anh Cũng hỏng mất thì chẳng khác gì hồn bay phách tán Lâm Hiên thực sự Kinh ngạc bởi bên ngoài thân thể Âu Dương không có một vết thương Nói cách khác chắc chắn nàng đã sử dụng Bí thuật cấm kia nào đó Nghĩ đến đây, Lâm Hiên nhìn không được liền quay đầu đi. Nơi nơi đều. Còn lưu lại dấu vết của trận giao chiến kịch liệt. Cầm tâm biết sử dụng và hẳn cũng biết hậu quả của loại bí thuật cấm kỵ. Này, không biết nàng đã gặp phải quái vật nào mà bắt buộc phải dùng bí thuật này. Nếu mình sớm gai được nàng thì không đến nông nỗi này. Lâm Hiên trong. Lòng tự trách bản thân. Đáng tiếc, hối hận, thất vọng, sầu não. Thiếu ra, Âu Dương tỉ tỉ thật sự không cứu được sao. Thanh âm yếu. Ước của Nguyệt Nhi truyền vào tay, tựa hồ nó cũng cảm nhận được nỗi. Thống khổ của Lâm Hiên. Thập tử nhất sinh. Lâm Hiên quay đầu lại cười thảm, bình tĩnh nói. Hắn thật sự bó tay. Nhưng hắn không cam lòng khi nhìn thấy Âu Dương ngã xuống. Lâm Hiên, vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Không được, cho dù không có vi vọng chính mình cũng muốn thử một lần. Lâm Hiên cắn chặt xăng, hắn không muốn buông ra. Nguyệt Nhi có một việc phiền tói nhớ ngươi. Thiếu ra, người cứ nói, không cần khách khí với tiểu tỷ nữ. Ta sẽ thử giúp cầm tâm chữa thương trong chút lát ngươi thay ta hộ. Pháp Chỗ này không an toàn, ta chỉ sợ sẽ có vượt vật, vết thương của. Cầm tâm không thể trì hoán thêm nữa, hiện tại lại không có thời gian. Đi tìm nơi nào tốt hơn. Thiếu ra, người yên tâm. Nguyệt Nhi lớn ngực, vẻ mặt tràn đầy tự tin gật gật đầu. Thầm nghĩ, chính mình kiếp trước đứng đầu âm ti chỗ này nếu là vô định hà, nói. Vậy cùng lắm chỉ có âm hồn vượt vật. Thân là A-tu-la-vương. Bản thân, nào có thể sợ hãi bọn chúng? Hoàn toàn tin tưởng tiểu nguyệt, lâm hiên trên mặt lộ ra một tia vui. Mừng, khiến hắn càng vi vọng nhiều hơn, hắn ôm âu dương cầm tâm vào. Ngực, hào quang xung quanh người nổi lên, cả hai cùng nhau bay vút đi. Thân hình tiểu nguyệt chuyển động theo sát ở phía sau. Lâm Hiên nhanh chóng tìm được một tòa núi nhỏ, nó cũng không quá lớn. Lâm Hiên một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Âu Dương, tay kia phẩy. Nhẹ ở phía sau Âu Dương, xuất ra hơn 10 đảo kiếm quang lấp lánh. Đối với việc mở đồng phủ, Lâm Hiên đã quá quen thuộc. Hiện giờ, bọn họ chỉ cần một chỗ cư trú tạm thời. Một loại ánh sáng màu xanh lói lên, giường. Như ngay lập tức trong lúc đó việc mở đồng đã hoàn thành. Tiếp đến Lâm Hiên xuất ra một bộ trận kỳ, giao vào tay Nguyệt Nhi. Trận kỳ này có cấm chế tương trợ, hơn nữa thần thông của tiểu nha đầu. Vốn không tầm thường, tuyển sát âm không phải là nhỏ, ngoài ra còn có. Huyền âm thần bí trong bảo khố, chỉ cần không phải gặp quái vật cấp. Bậc đại tu sĩ... Khi giao chiến Nguyệt Nhi hẳn sẽ không rơi vào thế hạ. Phong, huống chi còn có con Tây Tây cùng thi ma đã tiếp nhận phân phó tử chủ. Nhân, đang toàn lực chạy về đây. Lâm Hiên tuy rằng rất lo lắng cho vết thương của Âu Dương, nhưng lòng dạ của hắn hiển nhiên không bao giờ sơ suốt thoáng cảm thấy được bên. Trong không có nguy hiểm, hắn mới hóa thành một đảo ánh sáng bay vào. Bên trong đồng phủ Một tiếng oanh vang lên Cửa đá từ từ đóng lại Trên mặt Nguyệt Nhi tươi cười dần dần liếm đi Đầu tiên là khổng tước tiên tử Bây giờ lại là vị Âu Dương tỉ tỉ Thiếu ra đối với Âu Dương là thực tâm tiểu Nguyệt cũng không hoài Nghi gì Trong mắt Nguyệt Nhi hiện lên vài phần suy sụt Nếu nói không ven tỉ Thì thực giả dối Vấn đề là Tiểu Nguyệt đã ở cùng với thiếu gia hơn. 200 năm nay, mọi chuyện nghe hắn phân phó, Nguyệt Nhi cảm thấy. Lâm Hiên là người mà mình có thể đặt lòng tin. Thật có phúc. Sự tình trên đời phàm là có lợi ích còn có điều tệ Tiểu Nguyệt thói. Quen làm một Tiểu Mỹ nữ ngoan ngoán nghe lời thiếu gia lại đối với. Tiểu Nguyệt lại rất tốt. Cho dù bất mãn với thiếu gia. Nguyệt Nhi cũng không hề có niệm oán giận. Quyển bộ trận kỳ kia dường như đã có lần xem qua, phía sau hẳn là có. Sinh khí phát hòa. Đôi mi thanh tú của Nguyệt Nhi hơi nhú lại trong lòng suy tư. Vấn đề là được thiếu gia tin tưởng như vậy Nguyệt Nhi liền cảm giác. Vui mừng nhưng nàng lại giống to lên dường như thấy rất khó hoàn thành. Nhiệm vụ. Phát hòa. Hướng về phía thiếu gia. Nguyệt Nhi gãi gãi đầu, dầu dĩ. Phát hiện bản thân sợ rằng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nên làm sao bây giờ? Vẻ mặt tiểu nha đầu chua sót. Lúc này, một tiếng thở dài kỳ lạ trong sâu kín lọt vào tai. Ai? Mặc dù Nguyệt Nhi có vẻ lo lắng nhưng tính cảnh giác của tiểu nha đầu này kỳ thật rất cao. Nàng vội đưa mắt tìm kiếm người vừa phát ra tiếng, thở, tiểu thư là ta. Thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai, Nguyệt Nhi ngạc nhiên. Tiếp đến, một bộ mặt cười lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đào sưng. Vân bị người làm cho tỉnh lại. Chỉ thấy Linh Quang ló lên, huyền âm trong bảo khấu hiện lên thân thủ. Nguyệt Nhi vội vã cầm lấy, nàng rót pháp lực vào. Một thanh đoàn kiếm xuất hiện trên tay nguyệt nha kiểu dáng tinh mỹ đến cực điểm linh. Khí chuyển động tàn ra xung quanh. Bắt đầu, phía trên mũi kiếm sát bén toát ra một đoàn ánh sáng màu cam. Dài một xích như luôn chuyển trong bảo khố. Ngọc lưu ly biến ảo theo. Sau chầm chậm nhảy lên cao. Từ bên trong vầng sáng, một bóng người dần dần hiện ra. Thân cao gần. Một thước, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Không cần phải nói đúng là tỷ nữ của Nguyệt Nhi. nha đầu này có thể cùng chủ nhân tính cách khác nhau. Kiếp trước, A Tô. La Vương mặc dù sát phạt cực kỳ quyết đoán, nhưng nàng lại rất sùng ái. Tỷ nữ của mình, xưng là chủ tớ kỳ thật tình cảm lại như tỷ muội Tiểu đào vốn không phải là tiên phủ kỳ chân đối với sinh mạng của. Mình làm tu sĩ cũng tốt, mà chân tiên cũng được, ai lại không muốn tu. Luyện thêm. Thấy tiểu đào vừa tới, bộ dạng liền lộ ra vẻ tức giận, ánh trong mắt. Nguyệt Nhi hiện lên vẻ khó hiểu ngươi như thế nào rồi, vì sao lại? Nói đánh thức ngươi. Tiểu thư. Tiểu đào lại phấn vũ tất, nhìn không được người không được. Quên, người chính là A-tu-la-vương, ngự chỉ âm ti. Đó là tu sĩ độ kiếp. Kỳ đã nhìn thấy người chỉ có thể ngưỡng mộ, có lần người nói chung. Thành thực sự là ngô ngốc, tỷ nữ cảm thấy điều ấy rất vớ vẩn. Tiểu đào tức giận đến không biết nên nói như thế nào, a tu la vương Đứng đầu một giới, tu vi có thể so với chân tiên, luận về nhan sắc lại. Càng không dám so sánh trong tam giới nàng là để nhất mỹ nữ kỳ thật. Nói về dung mạo A-tu-la-vương, nàng đẹp như Xuân Lan Thu Cúc. Nếu đem nàng so sánh với cử vĩ thiên hồ cũng chưa chắc phân thắng. Bại, nhưng ở trong lòng tiểu đào, tiểu thư của mình là vô địch cử vĩ. Thiên hồ chỉ đáng sách xếp cho tiểu thư. Tiểu đào nhìn lâm hiên ngô ngốc tư chất xác sửi, bộ dạng lại quá tầm. Thường mà khiến tiểu thư cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không phải thực lực của mình chưa khôi phục tiểu đào hận không? thể đem lâm hiên chộp tới, đem hắn hồn siêu phách tán để cho hắn biết. Một chút về hủ tâm thực tiên hỏa của mình. Hừ hắn còn không biết. Trân trọng tiểu thư, người như vậy đáng phải xử lý. Thầm nghĩ, nguyên lai là vì tiểu đào muốn bênh vực mình, nguyệt nhi lộ. Ra nụ cười hồn nhiên tiểu đào. Ta biết ngươi muốn che chở ta, nhưng... Về sao không được nói thiếu gia ngô ngốc? Tiểu thư... Tên mãnh kia đối xử với tiểu thư như thế, mà người còn nói. Thay cho hắn à? Thiếu gia đối xử với ta tốt lắm. Nguyệt Nhi cười tùm tìm trả lời. Tốt ư? Tiểu đào không hiểu nổi, liền trừng mắt tiểu thư, tỷ nữ không nói. Lung tung đâu... Hắn ôm một mỹ nữ tiến vào thạch thất, lại còn bắt người. Ở đây giữ cửa. Nói tới đây tiểu đào căm phấn không ngớt, tuy rằng trí nhớ của nàng. Cũng đánh rớt rất nhiều, nhưng là cũng mơ hồ nhớ được vài chi tiết. Kiếp trước hâm mộ tiểu thư đến cỡ nào? Có thể từ linh giới vẫn sắp xíp. Được nhân giới bất quá thấy bộ mặt của tiểu thư như thế cho nên tiểu... Đào cam phấn thay cho tiểu thư vậy mà tiểu thư lại không tỏ ra sắc. Thái gì? Hừ, tuy rằng vị nữ tử về dung mạo và tu vi không bằng tiểu thư nhà. Mình, nhưng còn hơn tên lâm hiên ngu ngốc. Ở cổ ma giới thân phận cũng cực kỳ được tôn sùng, luận thiết lực cũng sánh cùng chân tiên. Nhân vật tiếng tâm như vậy chính mình do dự, không nghĩ rằng tiểu đào. Lại biết quả thực tốt quá Tiểu đào thầm nghĩ con người hắn quá đối bình thường Lại háo sắc Tiểu thư lại còn cố tình đối với hắn tỏ ra không chút hối hận Buồn bực là tiểu đào giờ phút này chỉ nhìn được một mặt của vấn đề Tiếng Nguyệt Nhi cất lên tiểu tiểu đào Ta ở cùng thiếu gia rất lâu Rồi ta biết hắn là người tốt Người không được xưng hô vô lễ với hắn Lại càng không được làm thương tổn hắn, nếu không. Nguyệt Nhi không nói tiếp, nhưng tiểu đào đã đột nhiên biến sắc. Trước, kia, A-tu-la-vương cũng rất ít khi đối nàng nói nghiêm trọng như thế. Tuy rằng Nguyệt Nhi không nói nhiều lắm, nhưng tiểu đào có thể hiểu. Được thái độ kiên quyết của chủ nhân kinh hãi vội vàng phất một cái. Tiểu thư đừng lo lắng, tỷ nữ hiểu được, tỷ nữ chỉ là nói cho bó tức. Không dám làm thương tổn cô ra. Cô ra. Nghe thấy tiểu đào như thế gọi hắn như thế. Nguyệt Nhi mặt cười đỏ. Ứng nha đầu chết tiệt kia không được nói bậy thiếu ra còn không. Có còn không có. Thanh âm khiến trong lòng Nguyệt Nhi vui mừng. Lại ngượng ngùng đùa. Bớn cầm góc áo nói không thành lời. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình một bộ si mê. Tiểu đào dở buồn mực rất. Nhiều cũng thực sự chút bội phục Lâm Hiên, người này kém cõi như thế. Rốt cuộc làm sao lại khiến tiểu thư si mê điên đảo? Nghe thấy tiểu thư nhắc nhở, nàng đương nhiên không dám làm gì bất lợi. Cho Lâm Hiên, nhưng vẫn nén nỗi ấm ướp vào trong lòng. Bản thân là tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ, mình chỉ cần khôi phục một. Chút thực lực, đến lúc đó lừa gạt tiểu thư mà hành hung người này cho thỏa cơn giận nghĩ đến đây khóe miệng vị tiểu Mỹ nữ này lộ ra ý cười nhâm hiểm tiểu đàoươi đang suy nghĩ cái gì thếay tại lúc này thanhh Â nho nhỏ chuyện vào tay à không có tiểu đào khẽ nói vừa lilí mắt trộm nhìn a tiểu thư không có phát hiện chính mình nói dối, Ý niệm hành hung Lâm Hiên cho hết sẵn cũng không làm cho nàng biết được. Trải qua một phen đối thoại với tiểu thư tiểu đào đã biết rằng tên. Lâm Hiên kia có vị trí rất quan trong lòng tiểu thư. Nguyệt Nhi cũng không biết rằng tiểu đào nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng nhú mày lâm vào suy tư. Như thế nào tiểu thư suy nghĩ lại hắn là người xấu sao? Tiếng tiểu đào cất lên. Nhà đầu kia, ngươi không biết thiếu da tốt lắm sao? Ngươi không được. Nói như vậy, Nguyệt Nhi ngoài miệng nhắc nhở nhưng trên mặt vẫn tươi, cười. Tiểu Đào cũng biết muốn thay đổi ấn tượng người này trong lòng. Tiểu Thư không phải một sớm một chiều có thể làm được. Chỉ mong ngươi đừng đem lòng oán hận với thiếu gia là tốt lắm rồi. Tiểu Tì biết rồi. Không ngờ rằng tiểu đào nghĩ một đằng nói một nẻo. Đúng rồi. Tiểu đào có một việc ta muốn hỏi ngươi. Nguyệt Nhi đột. Nhiên sắc mặt ngưng trọng, nói. Tiểu thư, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Đối với tỷ nữ không cần. Khách khí, chỉ cần tỷ nữ biết được. Đương nhiên thành thật với tiểu. Thư, u, v, quy, quy, mơ, Nguyệt Nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng tính cách bất đồng nhưng không biết vì sao đối mặt tiểu đào nàng cảm giác rất thân thiết. Tựa như tình cảm tỷ mũi cùng chung huyết mạch được ta sẽ không khách khí. Tiểu thư cứ nói tỷ nữ vẫn đang lắng nghe. Tính thời gian ta bước vào con đường tu tiên của đã 200 năm. Tuy rằng vì thân thể không thể ăn đan dược phụ trợ tu hành nhưng vẫn... Tiến rất nhanh vì sao kết anh lại khó như vậy? Vấn đề này ta đã cùng. Thiếu gia cũng thảo luận qua. Tuy rằng thời điểm ta kết đan cũng từng có một chút khó khăn. Nhưng về tổng thể mà nói, mọi việc đều thuận. Lợi, ngay cả thiếu gia nhìn tốc độ phi hành của ta cũng phải ngạc. Nhiên, thiếu gia còn từng hay nói đùa rằng phải học tập, học tập. Nguyệt Nhi. Tuy là lời nói đùa, nhưng đúng là Nguyệt Nhi tu luyện cực nhanh. Nhưng vì sao ngưng kết Nguyên Anh lại khó như vậy? Ở đỉnh phong ngưng đan kỳ hơn 10 năm. Chí ít cũng không phải lấy cớ vì thân phận kiếp trước của mình, Nguyệt. Nhi có lẽ còn có thể qua loa tắc trách, nhưng hoàn cảnh hiện tại rõ. Ràng là không hiểu được lý do tại sao tu la vương đứng đầu một giới tu vi có thể sánh với chân tiên cho. Dù khi ngã xuống lại bị phong ấm chí nhớ, sau này được đầu thai chuyển. Thế cũng là quá tốt rồi. Biết rằng âm hồn khác ví như nói sú thiên rượu đế ở tiền kết anh cũng không có thân. Không uống dược phụ trợ tu tiên cuối cùng đều có. Thế ngưng ghét nguyên anh. Bản thân đường đường đứng đầu âm ti Chẳng lẽ mình không bằng một cái Hảo Thiên Nghĩ như vậy quả là không hợp lẽ thường Cuối cùng có điều gì kỳ diệu Nghi vấn này ở rất lâu Trong lòng Nguyệt Nhi cố tình không nói với Thiếu ra Bởi vì nếu nói ra Sẽ lộ ra thân phận A Tô La Vương Hiện giờ tiểu đào rốt cuộc ngủ say Cũng đã tỉnh lại Nguyệt Nhi muốn Hỏi xem thế nào. Việc này quả thật không hợp với lẽ thường. Tiểu đào đùa dẫn nói. Theo tiểu ti biết. Ở trong lịch đại A-Tô-La-Vương. Tư chất của tiểu. Thư cũng phải đứng hàng đế nhất. Khoan đáp. Ngươi nói cái gì. Lịch đại A-Tô-La-Vương. Nguyệt nhi trên. Mặt lộ ra tia cổ quái. Chẳng lẽ sẽ giống a tu la vương Thọ nguyên sẽ. hao hết sao. Vâng, có thể nói như vậy, nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Một nửa. Vẻ mặt Nguyệt Nhi càng tò mò đứng lên tiểu đào, nói cho ta biết sự. Tình thượng giới. Ta quả thật không nhớ rõ. Vâng, đương nhiên tỷ nữ sẽ nói hết cho tiểu thư, người tuy rằng không. Nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng bước trên con đường tu tiên hẳn là. Người biết mục đích cuối cùng của tu hành là cái gì. Tiểu đào má lúm. Đồng tiền như hoa, nói. Mục đích của tu tiên hiển nhiên là trường sinh mà thôi. Nguyệt Nhi. Bột miệng thốt ra lời này. Ta cũng luôn nghe từ miệng của thiếu gia. ngữ khí Nguyệt Nhi và Lâm Hiên có vài phần mộc mạc giống nhau. Tiểu thư nói không sai. Tiểu tì hỏi tiếp, như thế nào mới có thể đủ? Trường sinh. Tiểu đào, ngươi vẫn hỏi cái này để làm gì chứ, đương nhiên là vượt. Qua 99 ngày kiếp, phi thăng tiên giới. Tiểu tì biết tiểu thư sẽ nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng không đúng. Không đúng. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, sắc mặt không khỏi hồ nghi đứng. Lên chẳng lẽ thành tiên về sau còn không thể trường sinh. Ha ha tiểu thư vừa mới nói ngược, trường sinh kỳ thật cũng không có. Khó như vậy, chỉ cần tiến sai đến ly hợp kỳ thật miễn cưỡng đụng đến. Cửa trường sinh, tiểu đào che miệng khẽ cười. Tiểu đào, ngươi nói vào việc chính đi, ngươi làm chi phải vòng vo ẩn, ý. Nguyệt Nhi trên mặt không biến sắc. Tiểu thư trách oan rồi, tiểu tì nào có ẩn ý. Tiểu đào ủy khuất mở miệng, nha đầu kia lại còn nói bừa. Nguyệt Nhi nhìn không được đành trợn. Trừng mắt nhìn nàng người bảo tỷ nữ là nói bừa sao, ly hợp kỳ tu sĩ. Có thể trường sinh, hờ, quả thực vớ vẩn. Tuy nói ở nhân giới thiên, địa nguyên khí loãng tài nguyên tu luyện cũng không nhiều, nhưng từ xưa đến nay, vẫn có thiên tài xuất chúng, nơi khác không nói chính là. Thiên vân 12 châu, sau lưng bảy đại tông môn đều có tu tiên giả. Ly hợp kỳ tình trạng này yêu tục cũng như thế, nếu đơn giản như vậy. Mà có thể trường sinh, thì bọn họ ngày qua ngày khổ tu làm gì cần gì. Đi đối mặt thiên kiếp đáng sợ, một lòng nghĩ phi thăng linh giới cho. Dù tu vi không thể tiến thêm chỉ đủ trường sinh thà rằng ở trong này, hưởng phúc không tốt sao? Ha ha! Nguyên lai like điều này tiểu thư muốn nói đến tiểu tì còn chưa? Nói xong Trời ơi Nguyệt Nhi đỏ mặt lên Là ta nóng vội ngươi nói đi Ta Nghe đây Tiểu thư vừa mới nói tới thiên địa nguyên khí Tiểu Tỳ xin hỏi lại Một vấn đề Nguyệt Nhi nhấp hé miệng yên lặng Chờ tiểu đào lên tiếng bất quá Thấy bộ ráng tiểu nha đầu phấn khích Nguyệt Nhi trong lòng mềm nhũng Nói được rồi Sưng cứ hỏi đi Tiểu thư nói rằng tu tiên giả ly hợp kỳ một lòng phi thăng đến linh giới. Điểm này là đúng, vốn dĩ thiên địa nguyên khí trong nhân giới rất loãng, tài nguyên cũng không nhiều. Cho nên mặc dù tư chất xuất chúng tu luyện đến ly hợp hậu kỳ, cho dù là ly hợp trung kỳ cũng cần 17800 năm mà ly hợp tu sĩ sống lâu bất quá 2000 năm, nói cách khác Bọn họ mặc dù độ kiếp thành công tới Linh giới Thọ Nguyên còn lại cũng chỉ hai ba trăm năm nói cách khác nếu không được tỏa hóa cũng chỉ tiến gia đồng huyền chính là Quang Âm 23 trăm năm người hiểu rồi chứ này Nguyệt Nhi không khỏi cứng họng kỳ thật vấn đề liên quan đến động này nàng đã cùng thiếu gia thảo luận qua lúc ở Vân Lính Sơn Tiến nhập bên trong không gian thế nhưng lại phát hiện đồng phủ của ly hợp kỳ tu sĩ căn cứ di thư của vị tiền bối. Hắn chỉ còn lại có một trăm năm thỏa nguyên cho nên không thể không miễn cưỡng độ kiếp cuối. Cùng thất bại. Lúc trước mình có hỏi qua thiếu ra. Mặc dù thành công hắn tới linh. Giới có thể còn lại thỏa nguyên cũng xa không đủ để thăng cấp động. Huyền kỳ. Kết quả là cũng không giống như mình nghĩ. Trách mắng tiểu đào, sưng đừng thừa nước đục thả câu đến tột cùng có. Bí mật gì? Nguyệt Nhi càng ngày càng tốt. Tiểu thư, sưng chỉ biết là tu sĩ từ linh đồng kỳ tu luyện lên cuối. Cùng nếu có thể trở thành chân tiên thì tổng cộng sẽ trải qua 39 Tiểu thiên kiếp, 6 trung thiên kiếp cùng với 99 đại thiên. Kiếp cuối cùng phi thăng. Lại không biết rằng ở linh giới còn có một Loại nguyên khí chi kiếp Tiểu đào thở dài một hơi Xem ra trí nhớ của Tiểu thư thực sự phong ấm hoàn toàn Ngay cả khi nghe như thế cũng Không có ấm tượng gì Nghĩ đến đây trên mặt tiểu nha đầu Không khỏi Lộ ra vài phần ảm đảm Nguyên khí chi kiếp Đó là cái gì Trên mặt Nguyệt Nhi tràn đầy hưng Phấn Ha <cười> ha Chẳng lẽ nghe tên này mà tiểu thư cũng không đoán ra một phần. Sao? Ừ. Nguyệt Nhi bàn tay nhẹ nhàng để ở cầm kỳ. Khí hộ kiếp có phải liên quan đến thiên địa hay không? Không tồi tiểu thư quả nhiên thông minh. Trên mặt tiểu đào lộ ra vui. Vẻ sắc mặt Nguyệt Nhi lại đỏ ứng thiếu ra chính là người đại ngốc. Ngách! Tiểu đào không chú ý tới gì sắc trên mặt Nguyệt Nhi bắt đầu êm tai đi. Xuống nói cái gọi là nguyên khí chi kiếp kỳ thật cũng có vài phần. Giống với thiên kiếp. Nhưng cũng có liên quan chặt chẽ với thiên địa. Nguyên khí. Tiểu tì lại nói về quy định. Nếu một gã linh giới tu tiên. Giả ly hợp kỳ thọ nguyên hao hết kết cuộc sẽ không giống với nhân giới. Nếu ở nhân giới. Hắn khẳng định là tỏa hóa, mà ở linh giới thỏa nguyên. Còn sót lại một phần 10 sẽ nginh đón nguyên khí chi kiếp uy lực. Của nó tương đương với thiên kiếp, cũng không khoa trương nhiều làm. Cho tu sĩ chỉ cần có thể đứng vững, lại sẽ có ưu đãi tiểu đào có chút. Thần bí, nói. Ưu đãi? Đúng thế, chỉ cần thành công vượt qua nguyên khí chi kiếp. Thiên địa. Nguyên khí còn lại sẽ đối với hắn sẽ dùng để rèn luyện thân thể, phải? Biết rằng, loại dịch kinh tẩy tuổi này hiệu quả chính là gì cơ duyên. Đều không có gì sánh được, sẽ làm thân thể tu sĩ cùng Nguyên Anh một. Lần nữa tăng trưởng, Thọ nguyên tăng lên gấp đôi. Tăng trưởng gấp đôi, nhiều như vậy sao? Nguyệt Nhi lấy tay che. Miệng, ra vẻ giật mình. Đúng thế. Tiểu đào gật gật đầu ra tăng Thỏ nguyên cùng tu vi liên. Quan chặt trẻ, tỉ như nói ly hợp kỳ tu sĩ thân mình còn 2.000 năm. Thỏ nguyên chỉ cần độ kiếp thành công. Vậy lại thêm 2.000 năm đồng. Huyện kỳ tính toán như vậy bản thân sẽ có 4.000 năm Thỏ nguyên. Thì ra là thế. Nguyệt Nhi gật gật đầu. Trên mặt lộ ra bất ngờ tiếp. Đến lại có một điều nghi vấn khác trong đầu toát ra tiểu đào. Tỉ như. Nói một gã ly hợp kỳ tu sĩ lần đầu tiên đầu nguyên khí chi kiếp thành. Công gia tăng 2.000 năm thỏ nguyên. Nhưng về sau hắn vẫn có thể. Thăng cấp đồng huyền xét lại như thế nào. Như thế nào hiển nhiên là nganh đón lần thứ hai nguyên khí chi kiếp. Khóe miệng tiểu đào lộ ra nụ cười vui vẻ bất quá lần thứ hai Này khó khăn gấp vạn lần, muốn vượt qua sẽ không dễ dàng. Đương nhiên, nếu hắn thật có thể vượt qua, lại vẫn là có thể thăng. Cấp như vậy còn có thể nganh đón lần thứ ba, lần thứ tư. Nguyệt Nhi xem như hoàn toàn hiểu rõ trên mặt như vừa được nghe ràng. Lý luận tiến dai đến ly hợp kỳ tu sĩ quả thật như chạm đến cánh cửa. Trường sinh đương nhiên còn phải trải qua nguyên khí chi kiếp một lần không thể thăng cấp, mặc kệ của ngươi thần thông cỡ nào có uy. Lực cuối cùng có một ngày vẫn chạy không thoát khỏi kết cục hồn siêu. Phách tán. Đúng rồi tiểu đào, ngươi vừa mới giảng qua tu tiên giả ly hợp kỳ tu. Sĩ cấp bậc này ở nhân giới tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là luôn, luôn thấy. Bọn họ vì sao không thể ngênh đón nguyên khí chi kiếp? Đâu? Nguyệt Nhi khó hiểu mở miệng. Đây là bởi vì thiên địa nguyên khí ở nhân giới quá loãng căn bản. Không đạt được hình thành độ dày nguyên khí chi kiếp. Tiểu đào miếu. Môi. À. Nguyệt Nhi gật gật đầu. Rốt cuộc hiểu được vì sao sẽ có lịch đại A Tô la vương ta đây chứ đâu? Ta đã vượt qua vài lần nguyên khí chi. Ha ha tiểu thư tất nhiên là không cần Ta không cần Nguyệt Nhi ngẩn ngơ cảm thấy ngoài ý muốn Đương nhiên tiểu thư không cần phi thăng đến bên trong tiên giới Nếu luận về thực lực người tuyệt không kém so với chân tiên đã sớm có thể Thay đổi thiên địa, vận hành trong cơ thể cũng đều là tiên linh lực Thay hay nói cách khác tiểu thư sớm không bị trói buộc bởi thỏ nguyên Làm sao còn cần phải trải qua nguyên khí chi kiếp cho khổ sở Nói như vậy Một đời ta đã có thể thỏa với thiên địa Đúng vật tiểu thư đương nhiên là bất tử Tiểu đào sùng bái nói Trong lịch đại a tu la vương Người có tiếng tâm đế nhất Đối với tư chất của tiểu thư không ai sánh nổi Tinh quang trong mắt Của tiểu đào sáng dự Có thể là như thế Ta hiểu tại sao ngay cả kết anh cũng khó như thế. Nguyệt Nhi thở dài trên mặt lộ ra một tia ảm đảm. Nói chuyện một hồi, hai người rốt cuộc trở lại vấn đề ban đầu. Tiểu đào cũng thực bị mê hoạt, một chút bay đến trong lòng Nguyệt. Nhi tiểu thư tuy rằng không có thân thể, nhưng bởi vì khí mạch vẫn còn. Bất luận Nguyệt Nhi có hình thái gì thì tiểu đào vẫn có thể dễ. Giàng đụng tới của nàng Nha đầu Ngươi làm gì thế Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc mở miệng Kiểm tra một chút tư chất thể trạng của tiểu thư Tiểu đào vừa nói Vừa bấm tay niệm thần chú Miệng mấp máy phát ra mấy Tiếng chú ngữ Lời nói nghe như tiếng trong thượng cổ Tựa hồ ở xử Dụng pháp thuật gì Nguyệt Nhi thấy thế, tự nhiên không dám lộn sổn cứ như vậy ước chừng. Qua một khắc cuối cùng tiểu đào cách xa xa Nguyệt Nhi. Tiểu nha đầu hớt tóc Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vài phần trầm ngâm. Tiểu đào như thế nào có thể tìm được nguyên nhân chứ? Lời nói, Nguyệt Nhi có chút khẩn trương. Vâng, tiểu đào gật gật đầu tiếp đến mặt cười vui vẻ bộ này là chân tiên đồng thủ cước. Chân tiên đồng thủ cước. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ trên mặt tràn đầy mờ. Mịt. Đúng thế tiên giới không biết xấu hổ. Bởi vì sợ tiểu thư báo thù. Từng trải qua kiếp nạn. Thậm chí không tiếc bóp méo thiên địa tập. Trung ngăn cản người đầu thai chuyển thế. Tuy rằng kế hoạch của bọn họ. Cuối cùng thất bại. Nhưng thiên địa thay đổi. Đối với tiếng tâm của. Tiểu thư vẫn tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Lời của tiểu đào có chút tức Giận ngôn ngữ tràn ngập oán vét chân tiên nha đầu kia chính là muốn Bảo vệ chủ nhân Ảnh hưởng này có nghiêm trọng không? Nguyệt Nhi nghe xong chậm chậm Đứng lên Điều này khó mà nói được Trên mặt tiểu đào lại lộ ra một tia khó Sử khó mà nói Đúng vậy Tiểu đào nhiều điểm khó nói Tiểu thư nói về tư chất của người tuy rằng cũng thập phần khác biệt. Nhưng nếu so với kiếp, trước thì hiển nhiên còn kém xa. Nhưng không có vấn đề gì, chỉ cần về. Sau giải trừ được phong ấm, Ngài tự nhiên hồi hồi phục thành Tu La. Vương với vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng Tu Tiên sẽ hồi ngộ tại đây chúng ta. Sẽ gặp một ít khó khăn. Lại là khó khăn. Đúng vậy tiểu thư quả nhiên một chút hiểu được Tiểu nào tiếp tục Giảng giải giống như người nói Ngay cả âm hồn bình thường cũng có Thể ngưng ghét nguyên anh thành công Tiểu thư chẳng lẽ so với bọn Chúng còn không bằng nguyên nhân Bởi vì thiên địa thay đổi sau đối Làm cho người khó khăn gấp trăm lần So với người khác ngưng ghét nguyên Anh gấp trăm lần Không thể nào tiểu nào có thể tính sai hay không Nguyệt Nhi nghe xong từ mặt cười biến dạng trắng bịch mọi người đều. Biết, ngưng ghét Nguyên Anh tỷ lệ vốn rất thấp, giờ tiểu thư lại còn. Khó gấp trăm lần còn nói cái gì để nói, rõ ràng là không có vi vọng. Rồi, dạng giải cho Nguyệt Nhi chẳng khác nào đà kích nàng. thừa biết rằng, không thể ngưng ghét Nguyên Anh sẽ không có thân thể mà không có thân. Thế nhất nhất nhất không. Biết nên nghĩ tới cái gì nữa trên mặt. Nguyệt Nhi trắng bệnh vừa cười khổ vừa đỏ ứng. Tiểu thư đừng khổ sở. Tiểu đào không chú ý tới vẻ mặt tiểu thư biến hóa ra sao. Vội vàng an. Ủi người yên tâm. Không phải là bởi vì thiên địa thay đổi mang đến. Ảnh hưởng sao nhất định sẽ có biện pháp. Biện pháp. Nguyệt Nhi thì thào mở miệng. Đúng vậy. Tiểu đào vỗ vỗ bầu ngực tiểu thư người đừng nóng vội. Chúng ta nhất định nghĩ xa hướng giải quyết. nha đầu kia tính tình thật sự hấp tấp. Lời còn chưa dứt Liền lấy tay. Sơ lên. Lập tức suy nghĩ. Nguyệt nhi tâm tư suy nghĩ. Bất quá gặp lại tiểu đào đã biết là rất. Tốt trong lòng thực cảm kích. Trên mặt lộ ra tươi cười. Ngoan ngoãn Một bên chờ. Đảo mắt quay lại một chút một lúc sau đột nhiên một tiếng từ xa. Chuyện vào tay, Nguyệt Nhi hoảng sợ, vội quay đầu chỉ thấy tiểu đào Đang ở nơi đó vô to gọi nhỏ. Như thế nào? Tiểu thư, nơi này, nơi này là. Tiểu đào đưa mắt chung quanh, quay đầu ở phủ cận cẩn thận đánh giá. Mặt cười tràn đầy vẻ bất ngờ. Nơi này làm sao vậy? Nhìn thấy tiểu đào thần tình dao động, Nguyệt Nhi vẫn không hiểu gì. Vẻ mặt mờ mịn. Tiểu thư, chẳng lẽ người thật sự không nhớ gì sao? Nơi này là vô định. Hà, ta đương nhiên biết là vô định Hà thiếu ra đã sớm nói rồi. Chẳng lẽ có liên quan đến ta? Lời nói của Nguyệt Nhi có chút hoài nghi. Cái gì liên quan cơ chứ? Trên mặt tiểu đào lộ ra vẻ sở khóc sở cười. Tiểu tí quên rằng trí nhớ của tiểu thư bị phong ấm, vô định hà đương. nhiên cùng người rất có liên quan rất lớn bởi vì vốn là hành cung của người ở nhân giới. Ở phía bên kia, lâm hiên lại hai hàng lông mày trói chặt thương tích của cầm tâm so. Với hắn tưởng tượng còn khó giải quyết hơn nhiều. Thiên chu cổ độc đã hoàn toàn phát tác. Trước kia, Âu Dương là tu tiên giả nguyên anh kỳ tốt xấu còn có thể. Dùng tu vi tận lực áp chế. Hiện giờ, nàng bản thân bị trọng thương. Pháp lực trong cơ thể giống như bị rơi vãi nơi nào. Nói một cách đơn giản hơn tình huống hiện tại, nàng chẳng khác nào. Phàm nhân lại cổng thêm kịch độc đáng sợ. Tay trái của Lâm Hiên lao thẳng đến bàn tay Âu Dương, lấy chân nguyên. Của mình lan tràn toàn thân Âu Dương ngăn chặn độc tố. Nhưng chí ít cũng hạn chế một mặt nào đó của độc tố. Còn hơn để thiên chu cổ độc càng ngày càng phát tác điều làm cho lâm. Hiên đau đầu chính là Âu Dương không biết đến tột cùng đã sử dụng bí. Thuật cấm kỷ gì khiến cho thân thể cùng Nguyên Anh đều rõ ràng không? Chống đỡ được đồng thời có điểm báo sắp hỏng. Thân thể hoàn hảo không nói. Nếu Nguyên Anh bị tán loạn cho dù có chân tiên ở bên cũng khó mà cứu được Nên làm cái gì bây giờ Lâm Hiên tuy nói không hoang mang lo sợ Nhưng thâm tâm cũng sẽ bị loạn khẳng định khó mà cứu được Không cần hoảng sợ, không giải quyết được vấn đề Lâm Hiên trong lòng Tự an ủi thương thế nếu không có rõ ràng ít sẽ có phương pháp Vậy Trước hết nghĩ biện pháp giảm bớt thiên chu cổ độc. Nghĩ như thế, Lâm Hiên vươn tay vỗ nhẹ bên hông. Linh quang bên trong một cái bình ngọc hiện lên ở tại trước mặt. Mở nắp bình từ bên trong lấy ra một viên dược hoàn long nhãn. Mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi. Làm cho người ta tâm tư sảng khoái, dường như thư thái vô cùng. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra mỉm cười, cỡ thiên hồi nguyên đan hắn cũng. Chỉ luyện ba viên. Hiện giờ, số lượng tu tiên giả biết đến loại đan dược này không nhiều. Lắm, nhưng ở thượng cổ loại đan dược này đã một thời vang danh lừng. Lẫy, ở tu tiên giới mọi người đều biết đan dược quý giá nhất có thể nghịch. Thiên sửa mệnh, gia tăng thỏa nguyên, ngoài ra còn có thể trợ rút đột. Phá trong tu luyện. Loại này tương đối quý hiếm. Nhưng chỉ dùng khi cực kỳ cần thiết khi. Cần làm tăng tiến pháp lực. Ngoại trừ loại này, các loại đan đảo chi thuật nói đến còn rất nhiều. Cùng với đó là loại kim sang dược, có tác dụng bổ sung nguyên khí. Thậm chí làm cho tay chân bị gãy liền lại. Tổng thể mà nói đều là loại đan dược chữa thương. Nếu đem tới thế tục, mặc dù không thể so sánh như hoạt tử nhân thịt, Bạch cốt, nhưng sẽ phàm nhân xua như xua vịt, nhưng áng mắt tu tiên. Giả lại khác hẳn, đan dược chữa thương tuy rằng cũng là chuẩn bị vật. Nhưng luận về mức độ trọng yếu để tăng tiến tu vi thì còn kém xa so. Với loi đan dược này, phàm là đều có ngoại lệ, ví như nói cửa thiên hồi nguyên đan ngoài ra. Còn có tên khác là Tam Nhật Bảo Mệnh Tán. Danh như ý nghĩa Mặc kể ngươi bị nhiều trọng thương Hoặc là bị nhiễm Độ cớ nào chỉ cần không chết Ăn vào cửu thiên hồi nguyên đan trong Vòng ba ngày Có thể bảo đảm bình an vô sự Đương nhiên Bình an vô sự vô chỉ là Sẽ không chết thương thế thân Mình cũng không sẽ có mảy may Nhưng ít ra nhiều ra Ba ngày thi cứu Thời gian đến đây Ở thượng cổ, danh tiếng Cửu thiên hồi nguyên đan vang vọng tài liệu. Về loại đan dược này vô cùng quý hiếm, đừng nói tu tiên giả bình. Thường có thể nắm được trong tay ngay cả đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Muốn có được cũng còn rất khó nói. Lâm Hiên có được đan dược này chỉ do trùng hợp, chỉ là hắn chẳng may. Kiểm tra lại tối chứ vật vô tình phát hiện được, lai lịch của nó như... Nào bản thân cũng không rõ Phỏng trừng hắn tới nơi đó thừa dịp mượn Gió bẻ măng cho nên kế thừa được Đan dược này công hiểu về sau Lâm Hiên rất hiểu điều này Tuy rằng Chính mình có thần thông cao minh Nhưng trời biết có hay không bạn Thân bị trọng thương Tóm lại con đường tu tiên có nhiều bụi gai Có sự chuẩn bị cũng không Thừa Trải qua khó khăn Lâm Hiên dùng tài liệu quý hiếm này đem linh dược Luyện chế ra ba viên đan Bây giờ vừa lúc dùng đến chúng Lâm Hiên nâng nàng dậy để nàng tựa vào ngực mình Hai tròng mắt của tu dương trắng rãi như tờ giấy Nàng không còn ý thức Được nữa Phải cho một người đang hôn mê uống đan dược quả thật gian nan đến cực Điểm đối với tu tiên giả cũng không đáng nhắc tới Lâm Hiên đánh ra một đảo pháp quyết, đan dược bị một tầng linh quang. Bao vây, lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung tiếp đến Lâm Hiên chậm. Giải đem pháp lực rót vào người Âu Dương. Âu Dương tuy rằng vẫn hôn mê như trước, nhưng đôi môi anh đảo có thể. hé mở cửa thiên hồi nguyên đan lói lên, đã theo thực quản chảy xuống. dạ dày, hai hàng lông mày của Lâm Hiên chói chặt. Nhưng trong mắt cuối cùng, toát ra một chút vui mừng. Đan dược này ở thượng cổ có tiếng tâm lừng lấy một thời, nói vậy cũng. Không phải thổi phồng trong vòng 3 ngày, cầm tâm sẽ không có gì vấn, đề. Nhưng sự nguy kịch chưa phải đã chấm dứt tại đây mà chỉ là lui lại sau. Vài ngày mà thôi. Lâm Hiên chính là không muốn chơ mắt nhìn cầm tâm chết, chính mình đến. Tổt cùng sẽ tìm mọi cách để cứu nàng. Phương pháp cụ thể thì chưa có. Trước tiên chỉ có thể hạn chế độc tố. Tay áo bào phất lên. Một đảo kiếm quang bay vút ra. Ánh sáng trói mắt. Trong khoảnh khắc kiếm quang chém trên thạch bích tạo thành một cái. Dường đá. Lâm Hiên ung cầm tâm qua đó. Đem nàng đặt nằm ở mặt trên. Cái gọi là trung độc tình huống này tương tự với tình huống lần trước ở Tuyết Lâu thành, hắn phải cởi ra chiếc áo của Cầm Tâm, sau đó dùng phương pháp mát xa huyệt vị, bên cạnh đó dùng bích huyễn ủ hỏa kỳ độc, tạm thời ngăn chặn thiên chu cổ độc. Nuốt một ngụm nước miếng, tay Lâm Hiên hành động rất nhanh, cho dù là đối mặt tụ tổ tổng, hắn cũng chưa từng khẩn trương như thế. Tuy rằng lần trước đã từng một lần trải qua, nhưng lần này chính mình Phải cởi bỏ áo cho cầm tâm. Hiện tại chỉ có mỗi hai người. Âu Dương lại lâm vào hôn mê. Lâm hiên. Lại phải tự tay cởi bỏ cho Âu Dương. Cho nên hắn tất nhiên là khẩn. Chương vô cùng. Hắn còn chưa từng có cởi qua quần áo của nàng. Lần trước cùng khổng. Tước. Tuy rằng chính mình chủ động. Nhưng lúc ban đầu cũng là bất đắc. Dĩ. Đột nhiên. Hắn miên man suy nghĩ cái gì. Việc mình đang làm là quang. Minh chính đại, là vì chữa thương cứu người. Lâm Hiên trong lòng mặn niệm A Di Đà Phật, hít một hơi thật sâu, một. Tay vòng ra sau lưng Âu Dương, ôm lấy một nửa thân thể nàng, sau đó từ từ tẩy bỏ chiếc áo của nàng. Chỉ còn lại trên người chiếc quần lót, mùi hương thơm từ người nàng. Bốc lên Da thịt trắng như ngọc đập thẳng vào mắt hắn tình huống này. Thật giống với lần trước. Lần trước, hai người đều xấu hổ vô cùng, nhưng Lâm Hiên cũng không. Phải là kẻ xảo quyệt, hiện nhiên hắn không dám nhìn nhiều, lần này âu. Oh. Dương hôn mê, Lâm Hiên tất nhiên nhìn không được. Kết quả ánh mắt của Lâm Hiên thiếu chút nữa không rước ra được. Không thể nghi ngờ, Âu Dương là quả là mỹ nữ tuyệt trần, tuy rằng so. Với tần nhiên, Nguyệt Nhi vẫn còn kém một chút, nhưng vẻ đẹp của nàng. Thì không còn hoài nghi, Dung Mạo còn mang theo vài phần trẻ con. Nhưng dáng người cũng không thiếu những đường cong lạ lướt, những đường cong đến mê người. Điều này cũng có thể lý giải tại sao Lâm Hiên thất thần như vậy, nhưng... Dù sao hắn không phải là tu tiên giả bình thường Rất nhanh chóng hắn Đã định thần lại thoáng có chút tự trách Biết rằng công việc chính Của hắn là chữa thương cho nàng Lâm Hiên đem ý niệm trong lòng áp chế xuống Hắn tuy rằng không thể Minh bạch nhưng tuyệt không lợi dụng Lúc người ta gặp khó khăn mà làm Cho sẵn bậy Trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp Nhưng áng ma Lâm Hiên lại một Lần nữa như muốn thanh Minh tay trái khẽ chuyển động một ngọn cao V quy quy a màu xanh biếc xuất hiện đương nhiên không phải Bích Huyến ũ hỏa đối địch Lâm Hiên dùng ma viêm độc để chỉ độ về phần uy lực của ngọn lửa tạm thời bị rưt lại nhìn nhìn trước người nàng ánh mang Lâm Hiên Hiền hòa mang theo vài phần thương tiếc nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng nàng Động tác không có dư thừa bởi vì hắn không phải loại người số sàng. Dùng tay trực tiếp nhận biết các huyệt vị, dùng chân nguyên hỗn hợp. độc tố bắt đầu mát xa hám lại sự phát tác. Thời gian cứ thế trôi đã qua hai canh giờ nàng vẫn bất chi bất giác. Ánh ma lâm hiên lộ ra như bị mê hoặc tựa hộ so với tưởng tượng nhiều. Tình huống phức tạp. Lâm Hiên đã dùng ma viêm độc để áp chế độc tố, nhưng lúc còn có đại. Lượng thiên chu trung độc hội tù ở bên trong kinh mạch của Âu Dương. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hiên vừa xoa các huyệt vị, vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ thương tổn này có liên quan mật thiết đến nàng? Hiện tại, không có thời gian tìm hiểu việc cấp bách bây giờ làm sao. Giải độc cho nàng. Trên mặt lâm hiên lộ ra một tia do dự kỳ thật phương pháp không có. Một phương pháp nào gấu hiểu. Mát xa chính là phương pháp có hiệu quả rõ ràng nhất cách này vẫn có. Khá nhiều tác dụng. Độc đã khuyết tán đến kinh mạch toàn thân muốn bài trừ độc thì tất. nhiên không chỉ mát xoa mấy chỗ mà cần phải mát xoa tất cả các huyệt. Vì trên toàn thân đều phải dùng Bích huyến ủ hỏa đưa vào. Nếu trước mắt là nam tử hiển nhiên không có ái ngại gì, có thể tuổi thanh xuân của nàng lại không muốn bị mình phá hoại, làm. Như vậy có điểm thất thú Trong khoảng thời gian ngắn cũng khiến lâm hiên do dự rất nhiều. Tình hình Âu Dương còn lâm vào hôn mê, không thể hỏi thăm tâm ý của nàng. Lâm hiên do dự cúi đầu. Hắn lại nghĩ đến nam nữ không có ước định hôn. Nhân. Ý nghĩ cứ vò xé hắn bản thân là vì cứu người chẳng lẽ lại. Dương mắt nhìn cầm tâm ngã xuống. Lâm Hiên cũng không có cổ hủ như vậy. Trong lòng Lâm Hiên hành động rất kiên định cho dù cầm tâm có trách. Mình thì trước tiên cứ cứu nàng rồi nói sau. Nghĩ đến đây Lâm Hiên phất tay áo một cái đem quần áo trên người. Nàng tởi bỏ hết. Vẻ đẹp của nàng không sao tả xiết trong lòng mặn niệm A-di-đà-phật. Ánh ma lâm hiên như trước trở nên nóng rực ước chừng thời gian đã. Nửa tuần trà mới rốt cuộc mở mắt ra. Tiếp đến cười vang lên, nhận ra mình cần gì phải như trang quân tử tự. Lừa dối mình còn không mau chóng giúp cầm tâm áp chế độc tố. Nghĩ như vậy, lâm hiên một lần nữa ngoảnh mặt đi, lần này ánh mắt. Thanh minh rất nhiều, bích huyến của họ lại một lần nữa hiện lên ở. Trong lòng bàn tay cùng thực vô hỗn hợp, bắt đầu bài trừ thiên chu cổ, độc, bền kia, trốn thành thị hiên viên. Yêu vân giao dịch như trước hừng hực khí thế, hơn 10 vạn tu tiên giả. Đến từ 12 châu các đại phường thì trong thành tìm kiếm nơ, hờ, u, vinh, quy, quy, nơ. Hừm, gơm, vật cần thiết, không ai biết rằng nguy hiểm sắp tới gần. Lão Tổ Tôn, ngươi là nói hiên viên thành kỳ thật là một tòa tế đàn. Thật lớn, tu sĩ áo bào trắng giật mình mở miệng, la ra để tử sung. Quanh cũng không giấu riêng sự bất ngờ. Giờ phút này khoảng cách tới hiên viên chỉ còn chăm dặm bọn họ tất cả. Đều cẩn thận đề phòng. Đập vào mắt chính là một tòa núi nhìn trượng, hình dạng kỳ quái vô. Cùng, dường như cử kiếm chém thành hai nửa, một bên núi biến mất không. Thấy chỉ còn lại một bên. Đúng vậy, hiên viên thành vốn chính là nơi đại yêu dụng từ âm ti giới. Lưu lại, ban đầu cũng không gọi là hiên viên, mà là hoàng tuyển. La ra lão tổ lộ ra một tia tàn nhẫn. Hoàng sát. Các la gia đệ tử nghe được lời của la gia lão tổ cảm thấy trong người. Lạnh băng. Mặt sau hiên viên là nơi cộng đồng của hai tộc trong thiên vân giao. Địch những hoạt động lớn cho nên bảy đại tôn môn mới đặt ra một cái. Tên rất hay như thế. Cái tên hoàng tuyển này hiện giờ ngoại trừ lão. Phu bây giờ cũng chỉ có các ngươi biết được. Lão tổ tung. Vì sao lại gọi là hoàng tuyển theo lời của người thành? Này là một tế đàn lớn, rốt cuộc có tác dụng gì? Thanh âm chuyển đến. Rất êm tai người nói chính là một tu tiên giả xinh đẹp, không cần. Phải nói, hiển nhiên là nàng la tử sơ. Cách tên hoàng tuyển hiển nhiên là ngụ ý con đường thông đến âm ti. Lão Phu đã cũng từng nói thành này là mấy trăm vạn năm trước đây, Linh. Giới cùng âm ti giới phát sinh đại chiến đại yêu dựa lưu lại tác Dụng cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng Sau đó âm ti giới tan tác Thành này cũng vứt đi La ra bởi vì có liên quan với yêu sát minh Vương cứ sau 300 năm lại dùng thành này làm nơi huyết tế Cứ 300 năm một lần Tu sĩ áo bào trắng ngẩn ngơ Điều không hay là thiên vân giao dịch hội Cách xa, năm đó cũng là từ la gia khởi sướng mục đích ban đầu là vì thu thập tế phẩm, chẳng trách điển tị của gia tục có ghi lại lúc ban đầu thiên vân. Giao dịch hội, một lần đô hội xảy ra việc ngoài ý muốn làm cho hơn một, nửa số tu sĩ tử trận, chân tướng sự thật đúng là như thế. Nghe nói lúc ban đầu thiên vân giao dịch hội từng bị liên hợp chống. Lại có thể khi đó La Gia đang đứng ở đỉnh Vinh Quang Vì thế sử dụng Thủ đoạn Mỗi lần thiên vân giao dịch hội mời dự họp đô hội phát ra Thiệp mời đối phương phải ngoan ngoãn tiến đến tham dự Không đến thì Từ gơ hơn a nơ hơn Lấy hậu quả La Gia sẽ phái ra để tử tinh nhụ diệt sát cả Môn phái Đi cũng chết Không đi cũng chết Ở thượng cổ thiệp mời của thiên vân, giao dịch hội bị xưng là bùa đòi mạng. Sau này bảy đại tông môn phản loạn, la ra bị xa lánh chuyện này cũng có quan hệ rất lớn. Chẳng qua sự tình tu tiên giới có đôi khi thật sự có lúc kinh ngạc. Hiện giờ thiên vân giao dịch hội hoạt động lớn có thể cưỡng giản có ý, nghĩa không hề tục. Kẻ khác nghĩ đến chuyện cũ trong lòng chua xót sớm chôn vùi. Lại nói tiếp, trời đối ta La Gia thật sự là không tệ, may mắn bảy đại. Tông môn ngu xuẩn đem giao dịch hoi họp ở trong thành hoàng tuyển, nếu không chúng ta căn bản không thể đem tế đàn khởi động, lại càng không. Thể đả thông thông đạo đi vô định hạt. La Gia lão tổ sờ sờ cằm trên, mặt lộ ra tỏ ra ý niệm may mắn. Lão tổ nói không sai trời quả thực không phụ bạc la ra kế tiếp. Chúng ta nên làm như thế nào? Tu sĩ áo bào trắng cung kính mở miệng. Yên tâm, lão phu đều bố trí đầy đủ dơm giả, hoàng Tuyển tế đàn tuy. Rằng đã bỏ hoang trăm vạn năm nhưng công năng vẫn rất quy lực trong. Thành phân kim Mộc thủy hỏa thổ tổng cộng 6 mắt trận chỉ cần bỏ. Thêm vào tinh thạch là đủ. Pháp chẳng có thể khởi động bất cứ lúc nào. La ra lão tổ nói. Nghe hắn giải thích xong. Nguyên anh tu sĩ xung quanh cũng đều lộ ra. Vẻ hiểu rõ. Nguyên lai lão tổ tung phái tam ca cùng đại lượng đệ tử trước. lẻn Vào hiên viên trong thành. Mục đích chính là bỏ thêm tinh thạch vào. Các mắt chẳng. Thanh âm la tử sơ truyền vào rất êm tai, hạ, chín nha đầu theo như lời quả không tồi, chẳng qua trong thành. Bảy đại tông môn cũng khá hiểu biết, mở ra pháp trận cần mấy trăm vạn. Tinh thạch hiện giờ tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ tin của lão Tam chưa dứt lời, đôi mắt La ra lão tổ đột nhiên hít lại một đạo hỏa. Long suất hiện trong tầm mắt. Đó là chuyện âm phù. Lão tổ thả ra thần thức chìm vào Há há, lão tam quả nhiên khôn khéo, không phụ lão phu cất nhắc, nhanh. Như vậy đã đem tinh thạch bỏ thêm vào, lão phu nghĩ rằng chỉ còn chờ. Một chút nữa thôi. Những người khác cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Lão tổ tôn, chúng ta phải như thế nào mới có thể mở ra trận pháp? Hắc hắc, chúng ta hiện giờ ở nơi này, mà chỗ đầu mối then chốt lại. Chính là tế đàn. Là ra lão tổ nói xong, tay trái khẽ lật, hắc quang trói mắt. Một, thanh phiên kỳ xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp đến dùng hai tay trà. Sát vào, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn rót vào phiên kỳ. Từ bên, trong phiên kỳ đột nhiên truyền đến tiếng rụt khóc làm cho người ta. Nghe thấy sợ mất mật. Lão quái vật tay không chút do dự. Ma phiên bay đến khoảng không trên đỉnh đầu đón gió trong lúc đó. chứng lên chay ở nửa bầu trời đồng thời tiếng rượu khóc càng phát ra. Thế lương! Các tu tiên giả nguyên anh kỳ nhìn không được đột nhiên biến sắc càng. Thêm cung kính cùng vài phần kiêng kỳ lão tổ. La ra lão tổ vài đánh ra vài đạo pháp quyết phạm vi hơn 10 dặm hơn. Thiên địa nguyên khí đều bị khơi ra. Hắn lo lắng đả thảo kinh xà, cố ý. Đem hạn chế lại. Sau khi hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, mặt ngoài ma phiên tỏa. Sáng một màu đen, nhanh, la ra lão tổ dùng một ngón tay điểm nhẹ thanh âm như tiếng xé sách. Chuyện đến ở trung tâm phiên kỳ tung ra một khe hở cao vài thước. Trong giây lát, cái khe này nhanh chóng lan tràn ra bốn phía tạo thành. Một huyệt động rất lớn ở khoảng không Tiếng rượu khóc gọi hồn vang vọng trong không gian tiếp đến một con Tuổi trào thật lớn từ huyệt động chậm rãi dò xét ra ngoài Nhìn thấy tình hình la tử thông dù sao cũng là đại tu tiên giả nguyên Anh hậu kỳ kiến thức cực kỳ uyên thâm nhưng cũng nhìn không được Đành hít một ngụm lương khí Không thể tưởng tượng được Con rượu trảo này cao lớn nhìn trượng. Toàn thân một màu xanh tím kết cấu cơ thể thật là đáng sợ. Các nguyên anh tu sĩ khác sắc mặt càng trắng bệnh thầm nghĩ rằng nếu con rượu trảo này đánh tới mình chỉ sợ khó có thể chống đỡ được. Ly hợp kỳ quả nhiên hoàn toàn khác hẳn so với mình trước kia ở trong. Điển tịch con nói đến loại tu sĩ đáng sợ này hiện giờ trong lòng mỏi. Người tự nhiên thấy bất an. Là ra lão tổ cũng rất để ý đến mọi người. Tay phải nâng lên chầm rãi. Điểm nhẹ về phía trước. Con cử trào bắn ra với tốc độ rất nhanh. Một tay nắm lấy tiểu sơn trào. Mà cảo mà cấu. Khí thế rời non lấp biển. Đây là một câu ca ngợi của phàm nhân đối anh. Hùng vô địch nhưng đối người thường thế tục hồng trần. Mặc dù có là. Thiên đảo cao thủ trong chốn võ lâm truyền thuyết thì cũng không thể. Làm được như vậy chỉ có tu tiên giả mới có thể tạo nên kỳ tích. Ở dưới chân ngọn núi một cái cầu thang xuất hiện ở trước mặt mọi. Người! Lão Tổ Tôn đây là! Không cần nhiều lời theo ta đi xuống. Trên mặt la ra lão Tổ lộ vẻ. Sắc mặt vui mừng không hề giải thích thân hình chuyển động đi vào. Bên trong cầu thang, những người khác liếc nhau hiển nhiên cũng không do dự, vội vàng nối. Đuôi nhau đi vào. Toàn bộ tu sĩ la ra đi vào cử trảo buông lỏng năm ngón tay tiểu sơn. Nhất thời bị thả lại chỗ cũ, ngoài trừ bụi đất bay lên mù mịt, ngoài ra không phát hiện nơi này từng xảy ra chuyện gì. Tiếp đến cử trảo lùi vào trong hác động, ma phiên nhanh chóng thu nhỏ. Lại hóa thành đảo ánh sáng màu đen Đảo ánh sáng này lói lên rồi biến Mất tức thì Lại nói cầu thang kia cũng không dài Xâm nhập cũng chỉ trăm trượng ở Phía cuối cầu thang là một gian thạch thất kỳ lạ Ước chừng rộng ngoài Nhìn trượng Bốn phía vách núi lồi lóm khác lạ Xung quanh có dạ minh châu lớn nhỏ Phát ra ánh sáng hiền dịu chiếu sáng đồng phủ giống như ban ngày Chú tu sĩ thả ra thần thức dò xét xung quanh trên mặt ai nấy cũng. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ở giữa thạch thất có một đài hình thang trên đài bày đặt. Những mô hình thành thị thu nhỏ. Đây đúng là chỗ tổ chức của thiên vân giao dịch hội mang tên hiên. Viên hoặc có tên gọi khác là Hoàng Tuyền. Lão Tổ theo ngài nói đây là tế đàn khống chế mọi thứ. Trên mặt tu... Sĩ áo bào trắng lộ ra vẻ sợ hãi, mở miệng. Đúng vậy. La ra lão tổ nói, hiên viên thành tuy rằng bị ấm đỉnh thu. Nhỏ lại, nhưng tất cả vẫn giống trước như đúc. Nhìn toàn thành có thể phát hiện đại bộ phần kiến trúc kiểu dáng kỳ. Lạ, dường như có lệ vượt. Nhiều năm qua, tu sĩ cảm thấy bất an, nhưng bảy đại thế lực đều nói. Rằng đây là phong cách kiến trúc của thời kỳ thượng cổ. Dù sao cho tới. Nay cũng chưa ai bảo là sai. Mọi người cũng dần dần quen với cách nghĩ. Như thế. Hắc hắc. Hiện tại Lão Phu đã đem khởi động đại trận tế đàn. Hơn một. Nửa đô hội sẽ trở thành huyết tế vật. Đó là bước tiến chúng ta mở ra. Thông đảo hành cung của A-tu-la-vương. La ra lão tổ liếm liếm môi. Mở miệng hưng phấn một cách tàn nhẫn. Từ khi bị bảy đại thế lực tiêu diệt vẻ mặt lão quái vật nguyên anh kỳ. Cũng không khác biệt lắm. Sau này, la ra đệ tử nhiều như chuột chạy. Qua đường đối với tất cả các tu sĩ của thiên vân 12 châu tất. Cả những người này đều hận thấu xương. Nếu có thể mở ra thông đảo vô. Đình Hà có khả năng sẽ báo thù được. Đương nhiên một việc tiện đôi. Đường vừa vực xảy ra tột vừa rửa hận. Ngay lúc này tiếng nói có chút do dự truyền vào Lão Tổ có một câu. Hỏi nữ tử không biết có nên nói hay không. Cái gì? Là ra Lão Tổ lông mày cao lại quay đầu có chút kinh ngạc. Cậu nha đầu muốn hỏi cái gì? Lão Tổ là như này. La tử sơ cắn răng một cái. Thầm nghĩ đề cập. Vấn đề này không khỏi mất hứng. Nói không chừng còn có thể bội nhỏ. Lão tổ khiến lão tổ buồn trong lòng. Nàng do dự mãi. Rốt cuộc cẩn thận. Mở miệng. Lão tổ theo như lời của ngài. Tu la thần huyết vẫn ở vô định hà nơi. Đây là hành cung Tu la vương. Thần huyết này lại có hiệu quả nghịch. Thiên như thế, tại sao la ra tiền bối không lấy đi? Như thế sẽ không? Có cái gì bất vùng? La tử sơ mở miệng châm. Biếm, một bên lén nhìn sắc mặt lão tổ. Các tu sĩ khác nghe thấy sắc mặt cũng biến đổi lúc trước bọn họ thật. Không ngờ, hiện giờ cửa mũi đề ra chuyện này quả thật hợp lý, trước. Kia la ra tiền bối sao không lấy đi? Chuyện này ta cũng không rõ ràng. Thanh âm trầm thấp truyền vào tay. Câu trả lời này làm cho mọi người kinh ngạc. Cái gì? Lão tổ ngay cả ngày cũng không rõ ràng. Phải la ra lão tổ vẫn làng tránh. Nhưng mà trong ánh mắt lại hiện. Lên một tia kiên quyết. Cở nha đầu lo lắng là đúng kỳ thật. Lão phu cũng đã sớm nghĩ đến. Hiện giờ la ra không còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ các ngươi cam tâm để la ra đệ tử như chuột chạy qua đường có chút nguy hiểm cũng phải thử một lần vì con đường huy hoàng của gia tục, máu hiểm cũng có. Giá của nó, đúng, lão tổ nói rất có lý, tục ngữ nói phú quý trong hiểm nguy, mặc dù việc này có chút nguy hiểm đem so sánh với sự huy hoàng của gia tục thì có đáng gì? Không tồi. Húng chi lão tổ tông cao minh thần thông có thể thông. Thiên triệt địa, có người cùng đi thì chúng ta sợ gì? La ra lão tổ thấy phản ứng của mọi người như vậy trên mặt lộ ra vẻ. Vừa lòng, phất tay áo lên một cái cửa nha đầu, ngươi còn có nghi vấn. Gì nữa sao? Không có ạ. La tử sơ nhẹ lay động, mặt cười lộ ra một tia áy náy. Là nữ tử quá cẩn thận để ý, chỉ lo đầu lo đuôi cho chu đáo vì tu la. Thần huyết, nữ tử nguyện mạo điểm phiêu lưu không tính toán. Ừ, cửa nha đầu có thể nghĩ được như vậy tự là không tồi kỳ thật cũng. Không cần lo lắng quá. Lúc ấy, la ra tiện bối không lấy thần huyết, có lẽ cũng không phải. Có gì bất chắc mà căn bản là không cần phải lấy bởi khi đó la ra. Đang đứng ở đỉnh huy hoàng. Đưa mắt nhìn hai tục. Ai dám cùng người. Tranh đấu điều này có lẽ không cần theo hoa dệt lụa Đương nhiên lão. Phu cùng các ngươi cũng hiểu được. Tóm lại khi chúng ta tiến vào vô định hà. Mọi người nên cẩn thận một. Chút là được. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Ta tin tưởng nhất định có thể. Lấy được thần huyết. Thấy la ra lão tổ phân tích hợp tình hợp lý. Các tu sĩ âm thầm gật. Đầu sĩ khí cũng tùy theo mà cao hứng. La ra lão tổ thấy lòng người có thể dùng. Hắn lại càng không thể trì. Hoãn hào quang quanh thân lói lên. Từ từ chuyển động đến trên đài. Nói đến bên kia. Cứu người như cứu họa. huống chi ở tu tiên giới cũng không cần đa lễ. Như vậy. Để giải trừ thiên chu chung độc cho cầm tâm. Lâm hiên cần. Phải đụng vào tất cả các huyệt vị trên cơ thể nàng, Lâm Hiên nghĩ mà. Cảm thấy xấu hổ biết bao. Nhưng tục ngữ có câu đâm lao phải theo lao, không thể quay đầu lại. Được, Lâm Hiên trong lòng không yên, có thể sự tình đã phát triển đến. Mức này rồi thì cũng chỉ có thể kiên trì mà chữa thương. Lâm Hiên có thể trong lòng nghĩ xấu hổ, nhưng tràn ngập cảm động trước. Vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Lâm Hiên cũng không dám phân tâm hiện tại. Hắn làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì giải độc cho nàng. Thử thách này còn lớn hơn ngày xưa luyện công pháp chỉ có trời mới. Biết Lâm Hiên kiên quyết như thế nào? Nói đơn giản tình huống như vậy rất dễ khiến lòng người sinh loạn. Nhưng Lâm Hiên coi như đây là tự thử thách bản thân. Một hồi còn gian nan thống khổ cùng núi đao biển lửa so sánh với sắc. Đẹp càng thách thử nghị lực của con người. Quân tử và cầm thú, hai loại chỉ khác nhau ở chỗ nghị lực cao hay? Không, Lâm Hiên ở chữa thương cho nàng đồng thời cũng chẳng khác gì. Đang tự giao chiến với lý trí của bản thân. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng, Lâm Hiên không phải tu tiên giả bình. Thường tâm trí của hắn vượt xa so với bạn hữu cùng trang lứa, hắn phải kiên cường nhiều lắm. Tuy rằng đáng lẽ hắn không cần phải tỏ ra quân tử như vậy nhưng nếu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khẳng định không đáng làm. Lâm Hiên không muốn để cho cầm tâm xem nhẹ bản thân mình. Cái gọi là cá nước thân mật cho dù nàng ở ngay trước mặt vẫn có thể. Kim nén bản thân mới gọi là quân tử.